Má ơi, con thèm thịt sống Tác giả Minh Nguyên Dòng Huy An Trợ diện Kim Linh Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma Trên kênh truyện ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn con nọ tác giả 3 tháng viết được một truyện Đã gửi truyện của chúng ta ngày hôm nay <cười> Và trước khi vô nội dung chính Của truyền ngày hôm nay Thì uh, Xin <cười> Nhờ quý vị khán giả Đăng ký kênh ủng hộ nghe Cái sẵn cái chúng ta rung chuông luôn Bấm cái to một cái Để cho những cái Tập mới nhất mới nhất Sẽ được báo cho quý vị biết Và sau đó chúng ta like Rồi xong chúng ta comment để tham gia minigame để tăng thêm phần công khí vui vẻ cho quý vị khán giả khi nghe chuyện nghe và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện mà Lê Huy An tháng 7 âm lịch Hay người ta vẫn hay gọi nó theo cái kiểu chân giả là tháng cuộc hộp đúng như tên gọi Dường như tất cả mọi thứ trong cái tháng này đều mang màu sắc âm u mợ mịch Bước đi co ro trong bàn mưa lạnh lẽo là một cái bóng mặt mờ hư ảo Nó cũng là một cô hồn của tháng 7 này Nó không nhớ bất kỳ điều gì Khi cửa môn quan mở, nó đi theo đám đông để lên đây Nhưng nó không biết phải đi đâu Ký ức của nó, nếu có, chỉ là một màn xương đặc đạnh lẽo, không hình thù Không âm thành Nó không nhớ tên của mình Không nhớ mặt cha mẹ Không nhớ tại sao mình lại chết Nó chỉ nhớ một thứ duy nhất Một cảm giác gặm nhắm Từng thớ tịch vô hình của nó Đó là cảm giác đói Cơn đói ở cõi này Nó hoàn toàn không giống như Ở trên dương thế Nó không làm bụng dạ sôi lên Không làm tay chân bụng trụng Mà ở đây nó là một cái hố sâu quắn Hút cạn mọi hơi ấm Làm cho linh thể vốn đã mờ ảo là càng thêm trống trống Đêm nay, cơn đói càng thêm dữ dội Mùi nhan, mùi bánh, mùi khoai lang nướng thơm lửng Từ phía con lộ đất bốc lên Như hàng ngàn sợi chai chô hình kéo giật lấy nó Lại có người cúng cô hồn Nó dội dàng lướt đi Cái bóng dáng vỏ bé chừng 7-8 tuổi Lẫn khuất trong mạng mưa dầm của đêm đầu tháng 7 Mưa ở dương chàng không làm nó ướt Nhưng mỗi hạt mưa rời xuyên qua người Lại mang theo một cái lạnh thấu can thấu ruột Nó thấy rồi Dưới góc ngọn cây gòn già Một người đàn bà vừa đặt xuống mầm cúng Tay chấp lại giái lia lia Miệng lắm bẩm khấn cầu Ngày khi bóng người đàn bà quất dạng Từ trong những lùm cây Từ dưới mé sông Hàng chục cái bóng mờ ảo lao ra Những linh hồn già có, trẻ có Nhưng tất cả đều mang một vẻ đối khác đến biên cuộc Chúng xô đẩy, kèn lớn, gao thét cắn xé nhau Một trong hồn cao lớn, đen đúa, đập phăn những kẻ yếu thế Dường đôi tay khẳng khiêu, trột lấy nắm nhang cột đàn cháy Hít lấy hít để những lạc hối ấm Hơi ấm từ đó cho thân hình của gã đặt lại đồ chút Nó sợ hãi, chỉ dám lẫn quất ở dòng ngoài Nó là kẻ yếu nhất ở đây Mới chết chưa được bao lâu Linh khí yếu ớt Lúc nào cũng bị bắt nạt Lợi dụng đám đông đang giành giật cấu xé nhau Nó lẹt lén, lén Cố lướt thật nhanh về phía tù cháu Bàn tay mờ ảo của đó Sắp chạm được vào thành tô Thì một cái bóng khác từ đâu lướt qua Hất nó dăng trà xa Cục ra Đồ ma mơ <cười> <cười> Tiếng gầm gừ gian lên trong tâm trí đó Cây bóng kìa Một con quỷ già chiếc cương mặt biến dạng chụp lấy cả tô cháo Ngửa cổ tu một hơi càng sạch Từng hạt cháo dương dải ra nền đất ẩm Thắm vào đất đen Tàn biến Hơi ấm cuối cùng cũng đã mất đi Nó té bật ngửa Cái cảm giác như thể phách sắp tan chở Đau quá Đám đông giành giật xong Mầm cúng chỉ còn lại một bãi hỗn độn Khi tất cả tản đi Nó mới dám lết lại Cố gắng kích hà chút gì nào đó còn sót lại May quá Còn lại một vài khúc khoai lang Vì ngọt liềm tan ra Một luồng hơi ấm nhỏ nhoi Yếu ớt lan tọa khắp người Chỉ một chút thôi Nhưng cũng đủ làm cho nó cảm thấy dễ chịu hơn Ăn những thứ thừa thải Trơ dại đã trở thành thói quen của nó Nó không dám tranh giành Vì nó biết mình không đủ sức Mỗi lần cố chen vào Là mỗi lần bị đánh cho tạ tơn Linh thể mờ đi gần một nửa Phải mất mấy ngày nằm co ro một xó Mới dần tụ lại được Khi cái bụng đói đã được lắp đổ chút Nỗi cô đơn lại ùa dậy Nó lũi thủi bay dọc theo bờ sông Dòng sông lửng lợ trôi Kéo theo những đám đục bệnh Khung cảnh vốn đã buồn Qua con mắt của một cô hồn nhỏ bé Lại càng thêm thây lương Trời đột nhiên đổ mưa nặng hạt. Con ma nhỏ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng giọt hắt qua khung cửa sổ. Bên trong, một gia đình đang quay quận bên mâm cơm. Nó thấy người đàn ông đang cấp một miếng cá thiệt là bự bỏ vào chén cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ đó trạt tuổi của nó, vui vẻ ăn, miệng cười tuê tuét. Nó đứng đó, dưới gốc dừa nước, nhìn trân trân vào cảnh tượng ấm áp đó. Hơi ấm từ ngọn đèn, từ mâm cơm, từ tình thương của họ tỏa trà, tạo thành một dần sáng mà nó không tài nào chạm tới được. Nó khao khát, một nỗi khao khát còn mãnh liệt hơn cả cơn đói. Nó thèm được ngồi vào mâm cơm đó, thèm có ba, có má được cùng ăn cơm. Một giọt nước mắt trong suốt trời ra, chảy dài trên gương mặt nhỏ bé của nó. hàng năm, cứ tới tháng này, nó lại cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nó không có tên, không có ai gọi nó, không có một nén nhang nào thấp cho nó. Chắc là ba má đã quên nó rồi. Nó nhớ có lần, nó can đảm bay vào gần một cô nhà khác, chỉ để được nghe tiếng người ta nói cho đỡ cô hoành. Nhưng khi nó lướt qua bàn thờ gia tiên, thì một luồng khí nóng rực từ cây nhan đang cháy phả ra, làm nốt đau đớn như bị rửa đốt, phải dội dạng bay ra ngoài. Nó hiểu ra, nó không thuộc về cái nơi này. Thế giới của ánh sáng và hơi ấm không dành cho nó. Nó đùi lại vào bóng tối, co mình lại dưới tán lá. Nó nhìn đứa bé trong nhà được má ôm vào lòng, được ba xoa đầu. Những hành động yêu thương đó Độ với nó xa xỉ hơn bất cứ món ngon vật lạ nào Nó tự hỏi Liệu trước khi chết Nó có từng được ôm như vậy không Liệu có ai từng xoa đầu nó Và gọi tên nó một cách triều mến không Màn sườn trong đầu nó vẫn dày chặt Không một tia sáng ký ức nào lé lên Chỉ có cái lạnh và cơn đói là thật thôi Nó ngồi đó Nhìn gia đình người ta ăn xong bữa cơm Dọn dẹp rồi tắt đèn thi ngủ Ngôi nhà chìm trong bóng tối Chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn Hơi ấm đã biến mất Chỉ còn lại đó một mình giữa bên bông sông nước Và màn đêm lạnh lẽo của tháng 7 Cơn đói lại bắt đầu cầu cào Miếng quay làng lúc nãy chỉ như muối bỏ biển Nó biết đêm này sẽ là một đêm dài Nó phải đi tìm Tìm những băng cúng khác Tìm những mẫu thức ăn dư thừa Để tồn tại qua một đêm nữa Trong cái cõi âm tàn nhẫn và lạnh lẽo này Nó đứng dậy Cái bóng nhỏ nhoi Mờ ảo của nó tan vào mạng mưa Tiếp tục cuộc hành trình vô định Của một linh hồn không tên ngày lúc đó Ở cuối sống Một căn nhà vẫn sáng đẹp Căn nhà gỗ cột kẹt Theo từng cơn gió tháng bảy Đêm này Nó mạnh hơn mọi khi Giữa những âm thanh đó Có một tiếng động khác Một âm thanh yếu ớt Nhưng đều đặn, dài chẳng Nó là tiếng thở Một lòng ngực nhỏ bé Đang gắn sức kéo từng chút không khí vào trong Rồi lại nhả ra một cách khó nhọc Bà qua chợt mình tịnh giấc Hay đúng hật Bà chưa bao giờ ngủ sâu Từ ngày con bé mai trở bệnh nặng Giấc ngủ của bà cứ chập chợt Bà không nghe tiếng động Nhưng cái linh cảm của một người mẹ Làm tim bà thắt lại Bà quay qua thấy chồng mình Ông Tùng vẫn nằm im Nhưng bà biết ông cũng đang thức Hai vợ chồng không ai nói với ai tiếng nào Nhưng cả hai đều đang cùng lắng nghe một thứ Nghiệp thợ của con Nhẹ nhàng dán mụn Bà đi về phía căn bù nhỏ của con gái Cánh cửa không đóng Nó chỉ khép hờ thôi Bà đẩy nhẹ Một luồng gió lạnh hơn ủa ra Nguyện với mùi dầu chó xanh thoang thoảng bé Mai vẫn đập đó Trên chiếc giường tre củ kỷ Nó đã lên 8 Nhưng mà người của nói nhỏ thó Gây cuộc như một đứa trẻ lên nằm Dưới ánh trăng mờ mờ Hắt qua cửa sổ Lòng ngực nó phập phòng một cách nặng nề Mỗi lần hít vào Hai bên xương sườn lại hỗn sâu xuống Bệnh tim bẩm sinh Một cái bệnh quái ác Đã theo con bé từ lúc lọc lọc Giờ đây như một con quái vật vô hình Đang ngày đêm siết chặt lấy trái tim bé nhỏ của nó Đôi mắt nó mở lớn Trong veo nhìn đâm đâm trong ngoài cửa sổ Đôi mắt đó không có vẻ gì là đau đớn Chỉ có một nỗi buộc mênh mang Sâu thẳm như chính bầu trời ở ngoài kia Bà qua ngồi xuống nếp giường Giọng bà ngẹn lại Con thấy khó thở nữa hả con Mai quay qua nhịp mẹ, cố nặng ra một nụ cười. Con bé hiền lắm, từ nhỏ đã như vậy rồi. Dù đau, dù mệt, nó cũng ít khi nào than khóc, lúc nào cũng sợ ba má nó buộc. Dạ con hổng sao đâu má, con ngủ hổng được thôi à. Bà qua không nói gì, chỉ lặng lặng lấy chai dầu gió, đổ một ít ra lòng bàn tay, rồi xoa hai tay dọc nhau cho ấm lên. Bà nhẹ nhàng dán áo con lên Áp bàn tay ấm nóng của mình lên lòng ngực gầy gọt của nó Xoa theo vòng tròn một cách dịu dàng Đây là việc bà làm mỗi đêm Có khi hai, ba lần Hơi ấm từ tay của bà và mùi dầu nồng nồng Dường như làm cho con bé dễ chịu hơn đâu chút Mai xoa một hồi là con ngủ được ha Mai theo tham, rồi nó nghiêng đầu Áp má vào bàn tay đang xoa ngực của mẹ Bà qua cúi xuống Hồn lên dần tráng lắm tắm mồ hôi của con Bà chỉ ước gì có thể gánh hết mọi đau đớn này thay cho nó Vợ chồng bà chỉ có mụm con này Ngày mang thai nó Bà ngén lên ngán xuống Ăn gì cũng ói Tới ngày sanh Bà đau suốt hai ngày một đêm Tượng chết đi sống lại Vậy mà lúc y tá bỏng nó ra Nhìn cái hình hài đó hỏn nhỏ xíu Mọi đau đớn của bà đều tan biến hết Ai yeah. dẹ Trời không thương Con bé mới mấy tháng tuổi đã tím tái khó thở Bác sĩ trên tỉnh nói Nó bị bệnh tim Một cái lỗ hỏng trong tim không tự giá lại được Phải mổ Mà tiền mổ thì cao như núi Vợ chồng làm nông nghèo như ông bà Có bán hết ca mảnh giường cũng không có đủ Ông Tụng đã chạy dậy khắp nơi, bán cả chiếc ghe, cái tài sản quý giá nhất của gia đình để mua thuốc thang cho con. Ông nghe ai chỉ ở đâu, có thầy hay thuốc tốt, dù xa xôi cách trở đến mấy, ông cũng lặn lội đi. Nhưng bệnh tình của con Mai thì cứ như cái thùng không đáy. Bao nhiêu tiền của đổ vào cũng không đầy, mà sức khỏe của nó thì cứ yếu đi từng ngày. Ngoài nhà trên, ông Tùng trở mình, Ông không tới phòng con bé vì sợ mình không cầm được nước mắt trước mặt con. Ông ngồi dậy, đi ra hạng ba, chăm một điếu thuốc. Nhìn làng cối thuốc lờ lửng bay vào màn đêm, lòng ông trối như tơ giọt. Ông không sợ cực, không sợ khổ, chỉ sợ nhìn thấy con mình đau. Mỗi lần nghe tiếng con thở chốc, tìm ông như có ai đó bóp nghẹt. Ông thấy mình bất lực vô cùng. Trong buồn. Còn bé Mai đã thiếp trì, hơi thở nó đã đều hơn một chút. Bà qua ngồi đó, không dám nhúc nhích, sợ làm con thức chất. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, người ta nói tháng 7 là tháng của người âm, tháng mà cửa địa ngục mở ra, trong hồn chất dưỡng khắp nơi. Bà không tin ma quỷ, nhưng mỗi khi nhìn ra bầu trời đêm đen gồm, bà lại thấy lạnh lạnh sống lưng. Bà nhớ lại lời con Mai nói hồi chiều. Lúc đó, nó đang ngồi nhìn mưa, rồi bỗng dưng quay qua hỏi bà. Má ơi, dưới sông có nhiều người buồn lắm phải không má? Sao con hỏi vậy con? Con bé chỉ tay ra ngoài. Con thấy họ đi lửng thửng dưới mé nước đó. Họ không có mặt, chỉ là mấy cái bóng đen thôi. Chắc là họ lạnh lắm má Bà qua nghe mà trùng mình dội ôm con vào đồng. Lãng qua chuyện khác Trẻ con đau ốm lâu ngày Người ta nói hay thấy những thứ không nên thấy Cơ thể nó yếu Phần hồn nó nhẹ Dễ cảm được những thứ thuộc về cõi khác Bà chỉ biết cầu trời khấn Phật cho con mình được bình an Đừng bị thứ gì khuấy phá Nhưng bà không biết rằng Chính cái khả năng đặc biệt đó Chính tâm hồn trong sáng và nhân hậu không biết sợ hãi của con Mai lại sắp trở thành một sợi dây kết nối nó với một linh hồn cô đơn khác đang lang thang ngoài kia. Đêm nay là đêm 16 rồi. Đêm nay không có mâm cúng nào hết. Trời mưa dầm về suốt từ chiều. Con nước lớn tràn cả lên mép dưỡng. Trong cái thế giới mờ ảo của những linh hồn, đêm mưa bão là đêm đói và lạnh nhất. hơi đất... Hơi nước bốc lên làm cho cõi âm càng thêm ảm đạp Linh khí của những trong hồn yếu ớt như nó lại càng dễ bị phân tán Cơn đói hôm nay nó còn tệ hơn mọi khi Con ma nhỏ kia đi làng thang lướt đi trong mạng mưa Hy vọng có một gia đình nào đó quên dọn mâm cúng ngoài hiên Hay có nhà nào đó vẫn còn cúng trong mưa Nhưng nó bay trảo một giọng vẫn không thấy Rồi nó ngửi thấy Một mùi thơm ngọt liệm quen thuộc Mùi khoai lang luộc Cái mùi hương phát ra Từ một cái miếu nhỏ bỏ quang Nằm sâu trong con trạch Có ai đó đã cúng một củ khoai lang còn đóng khỏi Nó mừng trở dội dàng bay tới Nhưng nó đã chậm Một cô hồn khác đang ở đó Gương mặt của gã bị nước ăn mất một mình Nhìn dữ đợt vô cùng Cơn đói làm cho nó mất hết đí trí Nó lao tới định giật lấy nhưng gã ma xình kia đã nhận ra. Gã gầm lên một tiếng làm linh thể của nó chao đảo. "Mày muốn chết hả?" Gã vung tay, một cái mặt tay vô hình nhưng đầy áp lực giáng xuống. Nó cảm thấy một bên mặt của mình như bị xé toạc. Linh thể đó bật đi. Gã kia vẫn chưa hả giận, gã túm lấy nó, quăng nó thẳng vào bộ dừa nước. Nó rơi xuống, xuyên qua mấy tàu lá sắc lạnh. Mỗi lần gia chạm Linh thể nó lại dở ra thêm một chút Nó yếu lắm rồi Nó không còn sức để tụ lại nữa Nó nằm đó Còn khắp Cảm nhận cái lạnh của màn đêm Của cơn mưa Của dòng sông đang từ từ xâm chím Quả bàn nó Có lẽ đây là kết thúc Chết một lần nữa Tăng biến dầu hư vô Không còn đói Không còn lạnh Không còn cô đơn Nó nhắm mắt lại Mặc cho thể phát của mình cứ mờ chật, mờ chật Trong căn buộc nhỏ Còn bé Mai không tài nào ngủ được Cần sốt từ chiều làm người nó nóng hầm hập Nhưng trong xương trĩ lại thấy ớn lạnh Lòng ngực nó đau tức Mỗi lần thở lại nghe tiếng khò khe Như có ai kéo bể trong cổ học Má nó vừa mới xoa dầu cho nó Dậu nó ngủ Nhưng khi má vừa ra ngoài Nó lại bở mắt Nó không nằm yên được Con bé chống tay ngồi dậy Đi chân đất ra bên cửa sổ Nó thích nhìn ra sông dọc ban đêm Bà nó hay rảy Nói ban đêm nhiều ma quỷ Con nít không được dồn ngó lung tung Nó thấy dọc sông ban đêm Đẹp một cách kỳ lạ Đang nhìn mãi mê Thì nó thấy ngay dưới góc dừa nước Gần bé sông Có một khoảng không gian dường như bị nhẹ đi Cái dịch mờ ảo đó Có hình một đứa trẻ đang co ro Rung lên trình hội Con bé Mai dùi mắt Nó không chắc mình thấy cái gì Nhưng nó cảm nhận được Từ cái dịch mờ ảo đó Tỏa ra một nỗi buồn thê lương Một sự cô đơn và tuyệt vọng đến cục cực Trái tim nhân hậu của đứa bé 8 tuổi Không cho phép nó lạch ngờ Nó không nghĩ đó là ma Nó chỉ nghĩ đó là một người bạn nào đó Nó áp hai bàn tay nhỏ bé của mình lên Hạ hơi cho ấm Rồi cất dòng thiều thạp Dòng nó yếu ớt Gần như bị tiếng gió ác đi Bạn ơi Cái âm thanh đó Dù nhỏ Nhưng lại đủ sức nặng Đánh động tới con ma nhỏ Nó giật bắn mình Mệt mỏi nhìn xung quanh à, Ai Ai đang gọi vậy Nó ngước lên Nhìn về phía ngôi nhà gần đó Trong đôi mắt trong veo Nó thấy một bóng hình nhỏ bé Một con người đang nhìn nó Nó quảng sợ tột độ Bị người sống nhìn thấy là điều cấm kỵ Nó cố gắng gượng dậy để bỏ chạy Nhưng linh thể đã quá yếu Không thể cử động được nữa Nó chỉ biết nằm im Trung trảy chờ đợi cái điều tồi tệ nhất Dòng đó yếu ớt của bé Mai Lại gian lên Bạn ơi Bạn có lạnh không Nó sửng sờ Đây là một sự quan tâm Lần đầu tiên có một ai đó hỏi nó có lạnh hay là không. Sự sợ hãi trong nó từ từ chơi đi, nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ mà nó chưa từng biết đến. Một luồng hơi ấm mong manh từ chính giọng nói của cô bé đang từ từ len lỏi vào linh thể đang tan vỡ của nó. Luồng hơi ấm đó như một sợi chỉ mong manh bắt đầu câu giá lại những vết rách trong tâm hồn nó. Linh thể nó ngừng tan cả, rồi từ từ Từ từ tụ lại một chút Nó vẫn nằm im Nó đang lắng nghe giọng nói của cô bé Con bé mai thấy cái bóng kia Không còn trung trảy chữ dội nữa Nó nghĩ chắc là bạn đã nghe thấy mình Con bé lại nói Giọng vẫn còn mệt Nhưng đã vui hơn Nhà mình ấm lắm Có đèn, có mềm nữa Má mình có nấu cháo Thơm ơi là thơm Bạn có đói không? Nó đói, nó đói lắm nhưng nó không trả lời được Nó chỉ biết nhìn trân trân vào bóng hình nhỏ bé trong cửa sổ Con bé đó, với cơ thể gầy yếu và giọng nói theo thạo Lại chính là thứ ấm ấm nhất mà nó từng gặp trong kiếp cô hồn của mình Đêm đó, hai đứa trẻ, một người, một ma cứ như vậy mà nhìn nhau qua con cửa sổ Một đứa ở trong ánh đèn chàng ấm áp nhưng bị dâm cầm với bệnh tật Một đứa ở ngoài mạng mưa lạnh lẽo, tự do Nhưng bị dày dò bởi đói khác và cô đơn Con ma nhỏ kia thèm khát sự ấm cúng ở bên trong Nhưng nó vẫn dẻ chừng Nó sợ con người Nhưng không hiểu sao cô bé này lại khiến nó tin tưởng tới như vậy Duyên kỳ ngộ bắt đầu Ngay trùng đêm mưa tâm tạ của tháng 7 Bên kia bờ sông hiu khách Một sợi dây châu hình đã được nói riệt Bắt qua trạch giới mong manh giữa hai cõi âm dương Đêm hôm sau, nó quay lại Đêm này, nó không tìm mâm cúng nào nữa Nó chỉ muốn quay lại ngôi nhà để tìm gặp cô bé đó Nó nấp sau một lùm ô trô Từ xa, nhìn về phía ngôi nhà hôm qua Ánh đèn vàng dẫn hắt ra từ khung cửa sổ quen thuộc bất giác, nó sợ Một phần trong đó gào thét, kêu nó hãy đi đi Hãy quay lại với cuộc sống lang thang và dạch dạch Nhưng một phần khác Một cái gì đó ấm áp Và mới mẻ lại níu chân nó lại Giọng nói trèo thao của cô bé đêm qua Cứ chăn dẳng trong tâm trí nó Bạn ơi, bạn có lạnh không? Chưa từng có ai hỏi nó câu đó Chưa từng có ai nhìn nó mà không xua đuổi Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Người dương nhìn thấy được nó Còn thân thiện với nó Nó đánh liệu. Nó từ từ cẩn trọng lướt ra khỏi chỗ nắp, tiến về phía cốc dừa nước, rồi dần dần tiến lại gần cửa sổ. Linh tệ nó căng ra như dây đạn, sẵn sàng tăng biến vào màn đêm nếu có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào. Con bé Mai đang ngồi ở đó đợi sẵn. Từ chiều nó đã nôn nao không yên. Nó không kể cho ba má nó nghe chuyện đêm qua. Nó biết người lớn sẽ không tin, sẽ cho là nó bệnh rồi nói sẵn. Đây là bí mật của riêng nó Khi cái dịch mờ ảo quen thuộc xuất hiện dưới góc dừa Tim con bé đập nhanh hơn một chút Nó câu sợ Nó chỉ thấy thương Bạn đã quay lại rồi Con bé thì thầm Chào bạn Con bé Mai thấy bạn không trả lời Đôi bắt nó cựp xuống Giải mặt nó buồn thấy rõ Tự nhiên con bé nhỏ thấy đau nhói ở phần ngực Lẽ nào... Nó cảm nhận được nỗi buồn của cô bé hay sao? Một cảm giác ấy nấy trào dâng lên trong rộng nó Vài giây sau, nó nhẹ nhàng lên tiếng Bạn coi tôi là bản thiệt hả? Bộ bạn không sợ sao? Tôi, tôi, tôi, tôi là... Cái câu hỏi bỏ lửng đó Nó không biết phải gọi bản thân là cái gì Bên kia cô bé nét mặt vui tươi trở lại Cô bé mỉm cười tiến lại sát cửa sổ Khách sợ. Tôi tên là Mai. Bạn làm bạn với tôi hen. Bạn tên gì vậy? Cô ma nhỏ cúi đầu buồn bã. Ngay lúc này nó thấy bản thân cô độc nhất, nó hoàn toàn không có ký ức gì về mình. Nó tên gì? Chính nó cũng không biết. Tôi không biết. Tôi không có tên. Mau, bạn không có ba má hay sao vậy? Một lần nữa, cô ma nhỏ thấy ngực của mình quặn lại. Ba má? Là người mà nó mong muốn được gặp nhất Một giọt nước mắt trong suốt lại lăng dài Bé Mai nhận ra mình đã làm cho người bạn kia buồn Nó vội vàng xin lỗi Tôi xin lỗi, bạn đừng khóc nha Tội nghiệp bạn quá Vậy mình làm bạn ha Bạn vô trong này đi, ngoài đó lạnh lắm Con Mai nhỏ đứng lực, nó không dám vượt qua tranh giới Nó sợ sẽ có bất trắc xảy ra Tuy nó từng là người Nhưng hiện giờ nó chỉ là một linh hồn nọ bé Nó không chắc thế giới người dương sẽ an toàn cho nó Thấy nó chừng chừ bé Mai năn nỉ Bạn vô trong phòng đi, không có sao đâu mà Nhìn ánh mắt chân tình của cô bé Nó cảm thấy dữ dạ Nó mới dộm nhúng người, tính lướt qua cửa Nhưng bất ngờ nó gần lại Nó thấy ngay cửa phòng bé Mai có hai bóng đèn gương mặt lạnh tanh nhìn nó trừng trực. Họ cũng là ma như nó Hai bóng đèn đó lướt lại gần Cương mặt xám nguét Nó nhận ra là hai ông bà lão Ông lão tóc bạc trắng nhìn nó chật chữ Đi ra khỏi đây danh lệnh Tao không trò phép ai tôi gần cháu ta Ngươi là ma phương nào Con ma nhỏ co trứng lại gì sợ hãi Bà lão bên cạnh chen vô Ông đừng có hù dọa thằng nhỏ chứ Nó sợ đó Tôi thấy nó vô hại mà Sau đó bà quay qua nhìn con ma nhỏ Dịu dẫm Con đi đi Cháu của ta bệnh nặng Không nên gần âm khí Như vậy không có tốt Con ma nhỏ mếu máu con, con không có ý sao Con, con chỉ muốn làm bạn thôi Bé Mai nghe thấy cô ma nhỏ nói chuyện với khoảng không thì mới lên tiếng Bạn ơi, bạn nói chuyện với ai vậy? Con bà nhỏ nhìn bạn buồn bà nói Ông bà của bạn hổng cho tôi vô Bé Mai nhìn xung quanh, nó không thấy ai cả Ông bà của nó đã mất lâu rồi mà Bé Mai chợt hiểu ra <cười> Bạn thấy ông bà nội của tôi hả? Họ có khỏe không? Con ma nhỏ gật đầu Ánh mắt cô bé Mai chật buồn trừ trừ Tôi nhớ họ lắm Chắc tôi cũng sắp gặp lại họ rồi Con ma nhỏ cảm nhận được nỗi buồn của bé Mai Nó hỏi Bố, bạn bị bệnh hả? Bé Mai gật đầu Nở một nụ cười buồn Rồi nó kể lại cho con ma nhỏ nghe chuyện của mình Hai cái bóng ngồi trò chuyện với nhau lâu lắm Cho tới khi gà cái Thì bé Mai mệt quá ngủ tiếp đi Con má nhỏ nhìn bạn ngủ ngon Thì cũng lặng lẽ Rời bề cửa sổ Tàn biến vào mạng đẹp đêm. đêm 17 tháng 7 Đêm này con ma nhỏ Chủ động tới sớm hơn Đứng ở bên ngoài cửa sổ Nó thấy bà qua đang nhẹ nhàng hôn con bé Bất giác Nó thèm khác có được cảm giác đó Dù chỉ một lần Khi bà qua đi ra ngoài Bé Mai mở mắt nhìn bạn mình Rồi cháy mắt ra hiệu Chừng vài phút sau Thì bé Mai ngồi dậy đi ra cửa Hai đứa nhỏ lại thì thầm nói chuyện với nhau Bé Mai đang nói Bỗng dưng nó thấy một cái lạnh bút chạy dọc sống lưng Cái lạnh không phải của gió lùa Mà như thể có ai đó Vừa áp một cục nước đá vào tim của nó Lòng ngực nó nhói lên Vì một nỗi buồn sâu thẳm Một sự trống trọng đến đáng sợ Những hình ảnh ré lên trong đầu Những cái bóng đen tranh giành giao thức ăn Một bàn tay gầy cuộc bị đạp lên Một tiếng gạo thét đau đớn Bé Mai hiểu ra Đó là thế giới của con ma nhỏ Nó hỏi bằng giọng trung trung Bạn... bạn đói lắm đúng không? Con ma nhỏ không trả lời Nhưng nỗi buồn và cơn đói của nó Đã truyền hết sang cho cô bé Bé Mai hỏi tiếp Bạn thích ăn gì nhất hả? Ờm um, Khoai làng Con ma nhỏ trả lời ngay lập tức Nó nói xong thì cũng tự hỏi bản thân Tại sao lại đòi ăn món đó? Trốt cuộc bản thân của nó thích ăn cái gì? Nhưng nó không tìm được câu trả lời nào khác Với một con mà đói như nó Thì chỉ cần no bụng là đủ Làm sao nó có thể đòi hỏi thêm chứ? Bé Mai mỉm cười Cô bé nói ngày mai sẽ có quà cho con ma nhỏ. Hai tâm hồn cô đơn, một bị giam cầm trong thân xác bệnh tật, một bị giam cầm trong cõi âm lạnh lẽo đã tìm thấy nhau. Chúng không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận là đủ hiểu rồi. Cứ như vậy, một tình bạn bí mật nảy nở. Khi ông Tùng và bà Qua đã say ngủ, con bé Mai lại lén ra cửa sổ trò chuyện với người bạn vô hình của mình. Bé Mai kể cho con Mai nhỏ nghe đủ thứ chuyện trên đời, và đêm nào bé Mai cũng để dành cho nó những củ quay lang tương mật hấp dẫn. Nó thấy vui lắm, vừa ăn nó vừa lắng nghe Mai kể chuyện. Câu chuyện nào nó cũng thấy thú vị. Nó lắng nghe tất cả, hấp thu từng lời nói, từng hình ảnh ấm áp như một cái cây khô hấp thụ từng giọt sương đêm. Những câu chuyện của con Mai như tiên nắng ấm nuôi dưỡng linh hồn đàn héo úa của nó. Một bữa, bà qua múc cho con bé Mai một chén chài đậu xanh nước cốt dừa. Con ăn đi, má mới nấu xong á, má nấu ngọt dừa thôi, không có gắt cổ đâu. Bé Mai cầm muỗng, ăn một miếng nhỏ lấy lệ rồi nó đẩy ra. Chảy lá con ăn nha má, con mới ăn no, với lại còn nóng quá. Bà qua thở dài nghĩ con mình bị bệnh nên lập biến ăn, bà nhỏ nhẹ. Để má đem vô phòng cho con, chút xíu ngủ rồi con ăn ha. Bà qua nói câu đó thì trúng phóc ý của nó rồi, nó cực đầu li liệp. má, nay đem vô phòng giúp con nghe. Tối đó, Mai bồn chồn đợi con ma nhỏ tới. Nó háo hức muốn thấy đôi mắt sáng rực của bạn, khi thấy chén chè nó để dành cho bạn. Đúng hẹn, con ma nhỏ đậu bên cửa sổ. Bẻ mài vui vẻ bưng chán chè ra bên cửa sổ. Gió đêm làm nó trùng mình. Cơn hò chực trào lên, nhưng nó dội lấy tay bụng miệng lại. Nó cẩn thận đặt chán chè lên bầu cửa sổ phía bên ngoài. Nó ké sát vào cửa thì thầm. Bạn ơi, mình để dành cho bạn nè. Bạn ăn đi, nha. Con mà nhỏ thấy hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên có người để dành đồ ăn cho nó nhiều tới như vậy. Nó từ từ cúi xuống, Mùi thơm của chè Nước cốt dừa Làm cơn đói nó trỗi dậy Mùi gì của chén chè ngon tới mức Nó vừa ăn vừa lắc đưa vui vẻ Nó cảm thấy linh thể của mình Như đặt lại dừng chắc hơn bé mài ngồi nhìn bạn ăn Mà lòng cũng vui lây Chợt Nó thấy ngực mình đau nhói Cơn ho ập tới Nó cố nén cơn ho Vì sợ ba má nghe thấy Sẽ qua phòng Thì bạn sẽ sợ lắm Con Mai nhỏ nhìn bạn, nó hỏi nhỏ Bạn bị bệnh hả? Hôm trước mình nghe bà bạn nói là bạn bị bệnh nặng Bạn có mệt lắm không? Bé Mai lắc đầu Không sao, mệt xíu à Nói xong, cơ thể nó lại trung lên cố gồng cơn hò Con Mai nhỏ nhận ra, vì nó mà con bé Mai có vẻ bị nặng hơn Nó cảm thấy ấy đấy Bạn mau đóng cửa lại đi, mình xin lỗi nha Trời lạnh mà bạn phải chờ mình nữa Bạn bị nặng hơn rồi đúng không Bé Mai lắc đầu đi lịa Cô bé không muốn chia tay bạn Cô lại đề nghị bạn vô phòng Nhưng con ma nhỏ chẳng sợ Nó sợ hai bóng ma hôm qua vợ trách Con ma nhỏ dỗ dậy một hồi Thì bé Mai mới chịu đi ngủ Còn nó thì không trở đi ngay Mà nó ngồi lại nơi cửa sổ nhìn bé Mai ngủ Nó không còn cảm thấy cô đơn nữa Nó có một người bạn rồi Đêm này bé Mai cũng cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Cơn tức ngực dường như đã dịu đi. Nó ngủ một chất thật sâu, thật ngon. Lần đầu tiên sau nhiều đêm dài tràn trọng. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ cùng với một người bạn không rõ mặt. Trôi đi giữa một dòng sông đầy qua đồm đốm. Tháng 7 trôi về những ngày cuối cùng. Trăng chỉ còn lại một màu mờ nhạt. Nắp sau đắm mây xám xịt hiệu hắc đến lạ Đêm xuống, con ma nhỏ lại tới Nhưng đêm này cánh cửa sổ phòng bé Mai đóng im liệm Con ma nhỏ nghe tim mình hận đi Trong đầu nó hàng ngàn câu hỏi xoay quanh Lẽ nào bé Mai có muốn làm bạn với nó nữa Hay ông bà báo cho ba mẹ bé Mai biết có sự xuất hiện của nó Nên họ đã tìm cách ngăn cản Hoặc là đây là lý do nó không muốn nghĩ tới nhất Có lẽ nào cô bé đã trở bệnh nặng không? Nó bay lượng lờ quanh khung cửa sổ quen thuộc, nhưng không có một ánh sáng nào lọt qua. Đột nhiên, nó nghe tiếng bé Mai ho dồn chập, tim nó thắt lại. Nó muốn xuyên qua tượng vô phòng. Nó dùng hết sức, ý niệm để xuyên qua, nhưng cả căn nhà dường như có một mạng bảo vệ. Nó cố gắng đến mấy cũng bị hất tràn. Nó biết ngôi nhà này có cử quyền bảo vệ, một linh hồn vô chanh như nó không thể nào qua được. Bên trong tiếng khóc của Mai vẫn phát ra đều đều. Tiếng con bé trên trĩ vì đau và khó thở, dường như bóp nát tâm hồn của con ma nhỏ. Nó ép sát đôi tay mình vô trừng. Nó biết bé Mai đang đau lắm. Chợt nó nghe bé Mai thì thào. "Mẹ ơi. Mẹ. My gosh. Không được đâu con." Trời đêm lạnh lắm, con đang bệnh nữa mà. cô Mai nhỏ cưng lại, cô bé giật nhớ nó. Cô bé sợ nó cô đơn. nghĩ tới đó, tự nhiên nó khóc, nó thấy đau lắm. Mấy hôm nay trời trở lạnh, nhưng vì nó mà bé Mai chịu lạnh. Chờ đợi nó, kể chuyện cho nó nghe. Nó cảm thấy mình chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Phía trong nhà, bé Mai ôm ngực đau đớn. Ảnh mắt nó nhìn qua ô cửa sổ đóng kín mà lòng sốt trụt. Nó sợ bạn tới không thấy nó mở cửa sổ thì bạn sẽ buồn lắm. Nó biết bạn nó cô đơn. Nếu không thấy nó mở cửa chắc chắn bạn sẽ thất vọng. Nhưng bây giờ nó không còn sức để lết tới mở cửa được. Cả cơ thể của nó rêu trả. Nó bất lực nằm nhìn cánh cửa sổ nước mắt nó trào ra miền khẽ kêu lên. Bạn Bạn... Bạn ơi Cần đau tức ngực kéo đến vụn dập hơn Không còn thư thất như trước Con bé đang nằm Bỗng giật mình ngồi dậy Hai tay bấu chặt lấy thành dường Miệng há ra đấp lấy đấp để Từng ngụm không khí một cách khó nhọc cương mặt nó tím tái Đôi môi khô nứt Mồ hôi túa ra ướt đậm cả mái tóc tơ Bà qua lật đật Vỗ nhẹ lưng cho con dậy thở Ông Tùng thì lấy nước cường ấm Nhưng tất cả không làm chịu đi cơ đau của con bé Nhìn con giật lộn giành giật từng hơi thở Mà hai người đau tới mức Muốn chết đi Lòng hai vợ chồng như có ai cầm chào cắt nát Họ biết ngày con bé trở đi không còn xa Bác sĩ cũng nói rồi Bệnh của nó không thể nào cứu được nữa rồi Khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần Chuẩn bị tinh thần Bốn chữ đó, bác sĩ nói ra nhẹ nhàng mà sau với họ nó cay đắng quá. Làm sao mà chuẩn bị được cho việc phải mất đi đứa con duy nhất của mình chứ? Bé Mai là đứa hiểu chuyện. Nó biết bệnh của nó không còn hy vọng. Nó biết nó sẽ đi trước bà má. Nó hiểu hết những lần bà qua quay mặt đi lao dội nhọt nước mắt. Những tiếng thở dài nặng triểu của ông Tùng ngoài hàng ba mỗi đêm. Nó không sợ chết. Nó chỉ thấy thương ba má Họ chỉ có một mình nó Nó còn quá nhỏ Chưa kịp làm gì Gọi là báo hiếu Ngày nó đi rồi Ba má sẽ đau lòng tới mức nào Nó sợ má nó không Nó cảm thấy đau lòng lắm Con má nhỏ Vẫn ngoài cửa sổ Nó cảm nhận được nỗi đau của con mai Như chính nỗi đau của mình Mỗi lần con bé khó thở Linh thể nó cũng như bị ai đó bóp nghẹt Nó cầm ghét cái bệnh tật Đang hành hạ bạn nó Nhưng nó bất lực Nó chỉ là một dông hồn nhỏ bé Không thể làm gì hơn nữa cánh cửa sổ đáng ghét kia Vẫn đóng im im, im ngăn cách nó Nó cục đầu khóc nứt nở Bật chật Một cơn gió từ đâu thổi tới cánh cửa sổ bật ca nhẹ nhẹ Con ma nhỏ mừng trở đứng lên Nó thấy Nó thấy Hai hộp ma già hôm trước đang đứng đó, nhìn nó bằng đôi mắt trưng trưng. Nó ngạc nhiên lắm, toàn thân trung trảy, nó cứ nghĩ mình sẽ bị ông bà quợ trách. Nhưng không, hai người dương tay ra, một dần sáng ấm bao lấy đinh thệ đó. Bà nói, Con mau vào trong đi. Con ma nhỏ không tin những gì mình nghe. Nó được phép vô nhà rồi. Nó cẩn thận lướt tới. Bay qua cửa sổ Lướt tới giường của con bé Mai Nó thấy con bé xanh xao Nằm bất động ở trên giường Từng hơi thở khó nhập Nó đau lọc quá Một giọt nước mắt trong suốt Rơi xuống chạm nhẹ vào tay cô bé Bé Mai mở mắt mệt mỏi Nhìn con ma nhỏ Nó cố nở một nụ cười Rồi nói Bạn ơi Bạn có đói không Con ma nhỏ bật khóc Tới lúc này mà con bé dẫn lo cho nó Mà nó lại không thể làm gì để giúp bạn Nó thấy mình thật vô dụng Y hệt như những lời của mấy cô hồn khác nói chuyện nó Nó rung rung Tôi... tôi xin lỗi Bé Mai cười chế bạn Rồi nó nhìn ra bầu trời đêm Đêm này bầu trời xám xịt Y hệt như nó bây giờ Một ngôi sao nhỏ trên trời chợt rẽ sáng Nó quay lại nhìn con ma nhỏ Bạn ơi Nếu mình phải đi xa Bạn có buồn không? Con ma im lặng Trước giờ nó không biết buồn là cái gì Nó chỉ biết đói và lạnh thôi Nhưng từ khi gặp con Mai Nó đã học được thêm nhiều cảm giác khác Nó biết cái cảm giác ấm áp khi được quan tâm Biết cái cảm giác vui khi nghe bạn kể chuyện Và bây giờ nó cảm nhận được Một nỗi buồn mênh mang Đang tỏa ra từ cô bé Kể cả nỗi đau khi chia xa Còn bé Mai Cò khắp lại Người nó trung lên Nó lấy tay bấu vô cành trường Mình không có sợ Chắc là Đi tới một chỗ vui hơn Chỗ đó Chắc không có bệnh Không có đau Nhưng mà Mình thương ba má mình lắm Ba má ở lại một mình Buồn heo à Bé mày im lặng một lúc lâu Đôi mắt trong phê của nó Nhìn thẳng vào con ma nhỏ Giọng nó chật trở nên nghiêm túc Bạn giúp mình được chứ Câu hỏi làm nó sửng sợ Một cô hồn châu dụng như nó Thì giúp được gì chứ Nó hỏi lại Tôi... Tôi có thể giúp được gì đây? Hãy sống lại mình một thời gian được không? Có lẽ mình không kịp nói lời tạm biệt mama. Ngày mai mình không tỉnh lại. Mama mình sẽ đau lắm. Cần đâu lại tới gần. Lần này có vẻ dữ dội hơn. Gã mặt con bé nhăn nhúm lại. Con ma nhỏ chồm tới. Nhưng tay nó không thể chạm tới bé Mai được Còn bé nổi tiếp Mình biết Bạn nó cô đơn Bạn không có ba mẹ Bạn áo ước có một gia đình Vậy yeah. hãy yeah, giúp mình nghe Giúp họ mạnh mẽ Giúp họ có đủ tinh thần chấp nhận cái chết của mình Mà chỉ còn vậy thôi Làm ơn Con Mai nhỏ hiểu ra ý của bạn mình Nhưng nó không dám tin Cái ý nghĩ đó quá lớn lao Quá đáng sợ cô bé Mai khích một hơi thật sâu Như để lấy hết sức được còn lại Khi cơ thể mình còn chút hơi ấm Bạn hãy nhập nhau thân xác này nha Không được Một lời ngăn cản đành thép vàng lực Đó là ông bà của bé Mai Người ông nghiêm dọng Con không được làm như vậy Làm sao để một linh hồn sống Trong thần xác của con được Lần này bé Mai nhìn thấy được ông bà nội của mình Họ vẫn phúc hậu như lúc còn sống Nước mắt nó trào ra Nó biết Nó sắp phải đi rồi Nó dùng chút sức tàn nàn nị ông bà Ông nội bà nội, ông bà nội, tôi dắt con đi đúng không Ông nội ơi, ngày mai không thấy con vậy. Bà má con buồn lắm. Ông nội cho bạn con nhập vô thân xác con nha. Không được, nó là một linh hồn của địa ngục. Khi tháng bảy kết thúc Nó sẽ phải về lại Trước này âm dương không thể quả hợp Nơi này không thuộc về nó đâu con Nét mặt bé Mai buồn bà Nó cố sức nói Bạn của con cô đơn lắm Bạn thèm hơi ấm gia đình Mấy ngày cũng được mà nói Để bạn giúp con Nói lời tạm biệt với bà má. Nội ơi, nội đồng ý nha nội Ông lão nhìn qua con mai nhỏ dò xét Nó đọc được suy nghĩ của ông nội bé mai Ông sợ nó sẽ sanh lòng tham Chiếm giữ thân xác của con bé Để ở lại dương thế Nó trộn vàng phân bua Con, con không nhận lại bé mai đâu Con, con không phải ma xấu Con không có lợi dụng bạn Ông lão dường như có chút ấy nấy Khi nghĩ về điều như vậy Nhìn con ma nhỏ thì đúng là một con ma vô hại Linh thể cũng yếu ớt Hoàn toàn không tranh mãnh như những cô hồng ông từng gặp Ông chịu chồng Ta xin lỗi <cười> Con ma nhỏ thu mình lại buồn bá nhìn bạn Đôi mắt của bé Mai cẩn khoảng cầu sinh Khiến cho ông bà nội mũi lập Bà nội nhìn qua ông Chỉ còn mấy ngày thôi mà ông Hôm nay đã là 19 rồi Còn có 11 ngày nữa thôi Ông nội suy nghĩ một lát, rồi cũng miễn cưỡng gật đầu Nhưng ông nói, sẽ luôn theo sát con Mai nhỏ. Bé Mai mỉm cười mãn nguyện. ngay lúc đó, một dì sao bay lướt qua rồi biến mất. Bé Mai cũng từ từ nhắm mắt. Con ma nhỏ sửng sợ khi biết bé Mai đã đi rồi. Một luồng khói trắng từ thân xác bé Mai bay ra, tụ lại thành một linh hồn trong suốt. Nó đụt lại quảng hốt. Mai... Bé Mai mỉm cười nhìn bạn Bạn đừng sợ nha Bạn hãy thay mình sống ha Bạn hãy sống những ngày thật vui vẻ để an ngủi ba má hai mình nói tạm biệt ba má nha Nó không biết phải làm gì Một cảm xúc cuộn trào trong đó Sợ hãi, vui sướng Nhưng cũng buộc bạ Lời đề nghị của bé Mai Như một cánh cửa mở ra thiên đường Nhưng để bước qua cánh cửa đó Nó phải chấp nhận mất đi người bạn thân duy nhất của đời mình Một âm thanh cao bay tới Bé Mai nhìn ra ngoài Rồi gặp gặp Bạn hứa với mình đi Hứa là bạn sẽ sống thật tốt Sẽ thương ba má như ba má mạnh mẽ Hả? Thời gian cho tụi mình không còn nhiều đâu Con má nhỏ nhìn sâu vào mắt bé Mai Nó thấy trong đó Không có sự sợ hại cái chết Chỉ có tình thương chô bờ dành cho ba má Và cho cả nó nữa Tình thương đó đã vượt qua cả tranh giới Của sự sống và cái chết Con Mai nhỏ cật đầu Mình sẽ cố gắng Nhưng nhưng mà sau khi mình trở lại âm phủ Mình với bạn còn gặp lại không Con Mai mỉm cười Nó chưa kịp trả lời Thì ông nội đã gấp gấp hỏi nó đi Nó chỉ kịp đẩy con Mai nhỏ một cái Đất trời xung quanh trung chuyển Con ma nhỏ sợ hãi co trứng người lại Xung quanh nó tối sập Âm thanh chối tay từ đâu truyền tới Làm hai màn nhĩa nó trùng lịch Nó có cảm giác một luồng điện chảy trần trần khắp cơ thể Nó nghe giọng mai chăng chẳng Chịu khó một xíu ha Chỉ lạnh và đau một chút thôi Vậy phút sau cân điện chân đi qua Mọi thứ im bằng Một cảm giác đau nhói Lạnh bút trần trần khắp linh thể con ma nhỏ Nó trên khe khe lăn qua lăn lại Rồi từ từ liệm đi Một hồi sau con ma nhỏ mới hội tình Nó từ từ mở mắt Nó vẫn đang ở trong phòng con bé Mai Nhưng không thấy bé Mai đâu cả Cả ông bà nội cũng đã biến mất Một cân đau nhẹ thoáng qua ngực Nó đưa tay ôm ngực theo phản xạ Bất ngờ nó cường lại Nó vừa chạm tới một làn cha mắt lạnh Khắc khẳng màu lạnh Nó vừa hai tay ra trước mặt Rồi sợ lên mặt Nó sửng sợ nhận ra Nó đã nhập vào thân xác của bé Mai rồi Nó hét lên sợ hãi Có tiếng động ngoài cửa Bà qua với ông Tùng chạy vô Giải mặt lo lắng Mai ơi Mai con sao vậy con Hả con, con đau ở đâu vậy Mai. Con ơi con đâu ở chỗ nào Nói bà nghe đi con Con Mai nhỏ bối trối Nhìn hai người trước mặt Nó thấy khó khăn khi mở lời Bà qua thấy mặt con mình chô hồn Thì sợ hại khóc lớn hơn Mai ơi, con ơi, con trả lời má đi con Con đừng làm má sợ mà, Mai Con má nhỏ giật mình Đúng rồi, bây giờ nó là bé Mai Nó ấp úng M Má Cái từ má ngượng nghịu phát ra từ miệng của nó Ba, má Con, con không sao Nhìn sắc mặt con mình khác lạ Hai vợ chồng nhìn nhau kinh ngạc Rồi thay nhau rờ khắp cơ thể bé Mai Để coi con mình có chỗ nào bất ổn hay là không Nhưng mọi thứ vẫn bình thường Thậm chí hơi thở của bé Mai Còn đều đặn và ấm hơn trước Một tín hiệu đáng mừng Hai vợ chồng nhìn nhau Mừng trời nướng mắt Còn ma nhỏ nhìn hai người trước mặt lấp bắp Má Má Con đôi bụng Bà qua nghe vậy liền hỏi Con muốn ăn gì Con nói đi Má nấu cho con ăn Hả Khoai, không, con muốn ăn cơm, cơm với thịt. Bà qua vui mừng vuốt tóc con, rồi chạy đi lấy cơm. Ông Tùng thì ngồi cạnh nắm bóp tay chân cho nó. Ánh mắt nhìn nó triệu mến. Con ma nhỏ cảm nhận được tình thân chạy trần trần trong linh thổ. Bên ngoài xương văn trắng xóa mặt sông. Tiếng gà gáy từ xa xa dọc lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Con ma nhỏ biết. Nó đã mất thêm một ngày, thời gian còn lại nó phải cấp trúc thực hiện kế hoạch cho bé Mai. Từ hôm đó, bé Mai trong mắt mọi người trở thành một cô bé khỏe mạnh, không đau đớn bệnh tật nữa. Từ một đứa yếu ớt, giặc dẹo, cả ngày chỉ nằm một chỗ, nay tự nhiên thành một con người khác, khỏe mạnh, hồng hào, hoạt bát. Cũng có người mừng, nhưng cũng có người đồn đoán, còn bé Mai bị ma quỷ tháng 7 nhập dồn. Nhưng ông Tùng và bà Qua không mang tới mấy cái lời đồ đoán đó. Đối với họ, chuyện con gái mình từ cậu chết trở về là một phép màu, một ân quệ quá lớn mà họ không dám mơ tới. Con Mai nhỏ mới đầu khá khó khăn khi làm quen chiếc cơ thể của Mai. Những bước đi đầu còn chập choạn, nhưng ý chí nó đánh bại tất cả. Một ngày trôi qua là nó đã thành bé Mai thực sự. Gọi ba gọi má cũng thuận miệng hơn. Cái khó khăn nữa là ăn những món ăn của má nấu. Trước đây nó chỉ tưởng thức qua mùi hương chưa từng ăn như người chương. Cho nên bữa cơm đầu tiên sau khi tỉnh lại, nó khá khó khăn khi ăn hết chén cơm. Cái dị ấm nóng của cơm lan tỏa trong cơ thể, một cảm giác sung sướng mà nó chưa từng biết đến. Bà qua cũng ngạc nhiên trước sức ăn của nó. Nhưng rồi bà nghĩ con mình bị bệnh lâu nay, không ăn uống được, nay khỏe lại rồi nên khẩu vị cũng khác. Bởi vậy bà nấu đủ thứ món cho con tẩm bổ. Sự hồi phục của Mai nhanh đến mức kinh ngạc. Chỉ mới 3 ngày, tiếng thở khò khè biến mất từ bao giờ. Những cơn đau ngực kia cũng hoàn toàn không còn. Mỗi sự thay đổi của con đều là một niềm vui vô bờ bến đối với ông Tùng và bà Qua. Bà qua suốt mấy ngày quấn quýt bên con. Con ma nhỏ tranh thủ từng giây từng phút ở bên má, tâm sự, thỏa thẻ, nói chuyện. Có những buổi chiều, ông Tùng cọng nó trên lưng, đi dọc theo con đê nhỏ. Gió từ ngoài đồng thổi vào mát rượi, mang theo hương lúa nông. Con ma nhỏ úp mặt vào tấm lưng rộng và chai sần của ba, cảm nhận sự dưỡng trải và an toàn. Nó hít một hơi tật sâu, mùi mồ hôi mặn mặn, Mùi thuốc rê Và mùi nắng của ba Đây chắc chắn là cảm giác Mà con bé Mai từng kể với nó Một mùi hương của tình thương Nó lý dí nói Ba ơi Con thương ba nhiều lắm Ông Tùng khưng lại một chút Ông mỉm cười Một nụ cười hiền lành mọc mạc Hai cha con cười rộn rã Cả không được đề Cuộc sống mới quá đổi ngọt ngào Hạnh phúc đến dồn dập Lắp đầy sự trống trọng, đối lạnh Đã ám ảnh nó suốt một thời gian dài Nó giận quên đi mình Từng là một trong hồn không tên Quên đi những đêm mưa dầm lạnh lẽo Quên đi những cuộc tranh giành đồ cúng tạt nhẫn Những tưởng cuộc sống mới cứ như vậy mà trôi qua Nào ngợt Một buổi trưa Bà qua nấu một nồi nước xả thơm lừng để tắm cho con Bà ẩm nó vào cái thao cổ lớn đặt ở sau nhà Khi dòng nước ấm chậu trên người Mai khẽ trùng mình một cái Bà qua kỳ cọ cho nó Bằng tay bà dịu dàng Đột nhiên bà khừng lại Bà nhìn thấy trên lưng con bé Có nhiều dách bầm tím kỳ lạ Gia tịch nó cũng lạnh hơn trước rất nhiều Bà có hỏi thử con mình Đi chơi có bị té hay là không Hay có bị đánh không Nhưng con bé ngây thơ nói không có Vậy thì những dách bầm Là ở đâu ra Lo ngại con bị bệnh Hôm sau, hai vợ chồng tức tốc đưa con đi bệnh viện. Tới nơi, con má nhỏ sợ hãi nếp sau lưng ông Tùng, chờ đợi để khám. Ngay lúc đó, nó thấy trước mặt nó có rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng nhìn nó rất kỳ lạ. Nó sợ đến trung trảy, nép sát vào người ba má. Ngay khi má đứng dậy đi tới lấy số, thì một bà già kỳ lạ tới ngồi sát bên nó. Cứ tưởng chỉ là người đi cắm bệnh, nhưng không. Bà ta kề cái mũi xù xì Sát người đó Rồi hửi hửi Sau đó bà ta nói Con ma nhỏ kìa Tại sao người lại chiếm thần xác này Con ma nhỏ sợ hãi trung bật bật Tại sao Tại sao bà ta lại biết chứ Cả người nó như bị điện giật Ông Tùng thấy con lạ lạ Thì có lo lắng hỏi Nhưng tại nó ủ đi Không nghe thấy gì nữa Bà qua quay lại ngồi bên cạnh Nó hốt quảng khi thấy mẹ ngồi ngay cái kế, kế và xuyên qua người của bà ta. Cặp mắt xanh lè của bà già vẫn dán vào người nó. Bà qua sợ hãi kêu chồng ẩm con chạy vô phòng cấp cứu. Sau vài giây hoàng hồn, nó khóc lóc đòi đi về. Vì nó khóc nhiều quá, nên hai vợ chồng cũng đành lấy thuốc rồi ra về. Dọc đường, bà qua cứ suy nghĩ hoài lời của bác sĩ. Tôi còn biết phải nói tình trạng của cháu Mai như thế nào. Bên ngoài á, thì có vẻ khỏe mạnh, bình thường. Nhưng mà khi khám qua, tôi thấy nội tạng của cháu nó có vẻ như... Tôi còn chắc, nhưng tôi thấy nó hơi đen, mạch cũng rất là yếu. Có lẽ cháu còn bệnh khác ngoài bệnh tim, cho nên nội tạng nó mới đen như vậy. Cầm bình thuốc trên tay. Bà qua ro lắng, nhìn xuống đứa con của mình. Hình như bà vừa thấy mặt của đó đội sắc xám xịt. Hôm nay đã là ngày 21 tháng 7. Từ khi ở bệnh viện về, con bà nhỏ bắt đầu thấy người mình mệt nhiều hơn. Nó cảm thấy dường như linh tệ của nó như muốn tách ra khỏi thân xác của bà. Nó phải cố gắng rộng, nó thấy mệt, mà dạo này cứ đêm tới là nó không ngủ được. Bởi vì ngoài cửa sổ Cô hồn bám dậy đặt Nó sợ Nó không dám mở cửa sổ ngắm trời đêm thay mai được nữa Có lần nó hé cửa ra Thì ngay lập tức Bị một hồn ma chụp lôi đi Đôi tay gớm ghét của nó Móc chặt vào giá tịch của con hoa nhỏ Sau đó là một loạt cô hồn Bâu lại đòi ăn Bọn chúng gạo thét Cao cấu muốn ăn tư nước sống nó vậy Phải dùng hết sức Thì nó mới có thể thoát ra Nhưng bọn chúng không thà Ngày nào cũng lượn lỡ bên cửa Tạo ra những âm thanh chói tài Con ma nhỏ kia Máu mở cửa ra Chia đồ ăn cho tụi tao <cười> Mày là con ma mới tham lam ích kỷ Tao sẽ báo quỷ xa lên bắt mày nhốt lại Mày dám chiếm xác người trần Mau mở cửa ra Ngày nào bọn chúng cũng tra tấn tinh thần Khiến con ma nhỏ trở nên quảng loạn Nó nhúc mình trong phòng không dám ra ngoài Thấy thái độ lạ Hai vợ chồng bà qua lo lắng Con ma nhỏ cảm thấy khổ sở Nó muốn thoát ra khỏi thân xác này ngay lập tức Trở lại làm hồn ma lang thang đối khác Nhưng đột nhiên Nó nghĩ tới mai Nhớ lại lời hứa với bạn Nó sóc lại tinh thần Nó không muốn làm ba má của mày lo lắng Nhưng điều nó không ngờ tới là những dách bầm trên cơ thể ngày càng nhiều hơn. Dách cao của lũ cô hồn vẫn trướm máu và thối rửa. cái tim nồng nức của nó cảm thấy sợ hãi. Nó không biết làm cách nào để che đẩy bà qua, mua nhiều quần áo, dành dếp mới cho nó. Nhưng nó cũng không thể chui lên nổi. Nó sợ những dách thối rửa kia làm hư quần áo đẹp. Đáng sợ hơn là sẽ bị ba má phát hiện. Thời gian này, nó tự nhiên ăn nhiều hơn. Nó không điều khiển được. Nó chỉ biết là nó rất đói. Bằng đêm, thỉnh thoảng bà qua giật mình thức chất, lại thấy con bé lén xuống bếp ngồi ăn dụng trong một góc tối. Hai vợ chồng bắt đầu thấy lạ. Nhưng rồi họ nghĩ con mình vừa qua cơn thập tự nhất sinh, cần phải bồi bổ. Vậy là họ lại càng chăm chút cho con bé kỹ hơn. Con ma nhỏ đã ở trong nhà mai được 7 ngày. Chỉ còn giỏn dẹn 4 ngày nữa thôi. Con ma nhỏ được sống trọn vẹn tình thương. Nó được cảm nhận tình thương của má, của ba. Còn nó chưa làm gì được cho họ. Thời gian còn lại, nhất định nó sẽ giúp họ chấp nhận Mai đã đi xa và giúp Mai nói lời tạm biệt. Hôm nay, lần đầu tiên nó xuống bếp phụ bà qua nấu cơm. Hai mẹ con nói chuyện vui vẻ lắm. Đang vui thì ông Tùng bước vô. Tìm kiếm thứ gì đó xung quanh bếp Bà qua chui miệng hỏi Anh kiếm gì vậy anh? Anh nghe ở ngoài kia Có cái mùi gì lạ lắm Mà anh tìm nãy giờ không có ra Ở trong này Mùi đậm hơn đây nè Nó giống y như là mùi chuột chết Ở đâu á nghe Có má nhỏ chật thoát Lẽ nào là mùi của nó sao? Mấy này chết thương trên tay Bắt đầu bụng beo lại Nó phải tắm rất lâu và mặc áo che kính Mồ hôi của nó rình rình ra trên tráng Nó lấy cớ mệt nhanh chân trở về phòng Sau lưng đó hai vợ chồng bà qua nhìn nhau ánh mắt hoài nghi Bữa cơm hôm đó trôi qua nặng nề Nó ăn thật nhanh trôi về phòng Suy nghĩ một hồi nó lấy giấy trà bắt đầu viết thư Nó cũng không nghĩ ra là nó có thể viết chữ được Còn có thể giải tranh nữa chứ Nó ngồi mãi mê, tô tô chảy chảy, chỉ dừng lại khi cái bụng nó sôi ọt ọt. Chiều nay nó đã ăn rất nhiều, không hiểu sao giờ nó lại đói cồn cao. Nó ôm bụng, cố quên đi cơn đói, nhưng không thể. Nó như một cơn đói quan dại không thể kiểm soát. Nó đổi đến mức trụt gan đau thắt. Không thể chịu đựng được nữa, nó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cả giàn bếp tối ôn, nó lần mò tới tủ lạnh. Một tay ôm bụng, một tay mở tìm đồ ăn Ánh mắt nó lứt qua mọi thứ Rồi dừng lại trước một miếng thịt sống Mắt nó sáng trở lên Nó thèm, nó thèm thịt sống Tay nó trung chảy cầm miếng thịt lên Tại sao một thịt sống lại thơm như vậy chứ? Nó nuốt nước miếng ưng ưng, không thể cưỡng lại được nữa Nó đưa miếng thịt lên, cắn một miếng vị tanh nồng của thịt sống lan tỏa trong miệng Nhưng nó không quan tâm Nó chỉ biết ăn Ăn như một con thú đói bị bỏ quên lâu ngày Con đang làm gì đó con tiếng bà qua sau lưng làm cho nó giật mình Nó nuốt trong miếng thịt còn trong miệng rồi đứng dậy Nó lấp bập con, con thấy nó bụng Vậy sao con không bật đèn lên Con muốn ăn gì để má hâm lại cho nóng rồi ăn nha. Dạ, dạ Dạ thôi con ăn rồi coi Con đi ngủ nha má Nó lực lực đóng tủ lạnh lại Rồi nó đi nhanh lên phòng Khi nó lướt qua Bà qua nghe rõ cái mùi tanh của máu Và cái mùi nồng của tịch bị ương Bà nhìn theo con gái Rồi trong một giây phút Bà tròn mắt kinh hãi Khi thấy con bé đi nhõn chân Mà hai bàn chân của nó Xám xịt lợi lết kinh dị Con ma nhỏ đi vô phòng Rồi khóa cửa lại Tìm nó đập tình tịch đau nhói Nó đưa tay lau vết máu còn sót lại Nó nhớ gì con của miếng thịt sống khi này Thật sự rất ngon Đây là mùi gì đây Nó chưa từng ăn bao giờ Lạ quá Bà qua bắt đầu để ý tới con của mình nhiều hơn Mà dạo này trong nhà cũng bắt đầu có mùi lạ Cậu bé Mai Nó tự lập hết tất cả mọi chuyện Từ đậm rửa cho tới thay quần áo Bà để ý dày dép nó nhanh hư hơn, hơn bình thường Mà nó chỉ mòn phần đầu Còn phần gót, còn nguyên. Cái đêm bà thấy con bé đi nhóm gót, bà chợt có cảm giác bất an. Đêm này cũng vậy, bà chợt thức giấc giữa đêm vì tiếng động dưới bếp. Bà chậm chậm đi ra ngoài, cả gian nhà tối ôn. Nhưng một góc bếp lại sáng trực. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bà nín thở đi tới. Con bé Mai ngồi rách lư ở góc bếp, nhìn nó như đang ăn cái gì đó. Bà trung dọng. Mai Con Con đói hả Cái đầu đó ngừng lắc Nó từ từ quay lại Bà qua quảng hồn Trên tay nó Cầm một con chuột Đã ăn gần hết Nó nghe trăng cười cực cực Xương Và long chuột bắm đầy trên miệng nó Giọng nó khào khào Dạ Con Con đói Đói lắm Bà qua nhiều quá đá Bà không thể nói được lời nào Còn bé Mai nhét nửa con chuột còn lại cho miệng, nhài trào ráo rồi từ từ đứng dậy. Con bé càng tới gần, bà nhìn thấy da dẻ nó lẫm chậm, chết rét, rồi bỏ lúc nhúc. Ông Tùng lo lắng. Em, dậy đi! Mơ cái gì mà la dữ vậy? Bà qua tròn tỉnh, bà ngồi bật dậy. Bà nhìn thấy chồng bên cạnh thì mới dám thở mạnh. Giấc mơ... Quá kinh dị, bà không hiểu tại sao đêm nay lại mơ thấy như vậy nữa. Khi hoàng hồn lại, bà mới nghĩ tới bé Mai. Bà trung mệnh đi ra, mặc cho chồng hỏi cả chục câu hỏi đằng sau. Bà trung rung xoay nắm cửa. Bên trong phòng, ánh sáng dàn dọt của cái đèn ngủ sôi rội dáng con bé đang ngủ say sưa. Bà cẩn thận đi vô. Con bé giật ngủ ngon, ngực nó vập phòng theo từng nhịp thở. Bà qua dỗ dỗ tráng. Có lẽ do bà suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra mọc mị. Bà nhẹ nhàng đi ra rồi đóng nhẹ cửa lại. Nhưng bà không hề biết rằng trong phòng đẻ Mai mắc mở thao láo bên khóe miệng vẫn còn đồng lại một chút máu. Mới 5 giờ trưỡi sáng mà mấy bà hàng xóm đã đứng rối nhố ở đường lộ trước nhà bé Mai. Bà qua hơi khó chịu. Từ hồi con bé khỏe lại Mấy bà đã bàn tán về nó rồi Ý tốt có thì ít Mà ý ác thì nhiều Bà qua không quan tâm mấy Ai nói gì thì bà cũng mặc kệ Cho tới hôm nay Mới sáng sớm mà tụ tập trước cửa làm cái gì Bà qua đi ra ngoài Tính phất lợi họ Nhưng một người trong đó đã tiến lại Thì thầm Chị Hoa tôi nói này Nếu mà có gì cũng phải thì chị đừng giận nghe Tôi giận đó chị khỏi nói Thấy thái độ của bà qua, người hàng xóm chưng hững. Một bà khác đi lên, tiếng thè thẻ. Bà né ra đi, để tôi nói cho. Nè chị qua, ở cái xóm này bao nhiêu con người chứ không phải mình nhà chị. Chị làm gì làm, đừng để ảnh hưởng tới người khác nha. Tôi nói chị từ đầu rồi. Chị đem con mai đi thầy đi, coi chừng không phải con chị đâu á. Chính mắt tôi thấy là nó nhai thịt sống ở mé sông kìa, quỷ nhập nó rồi. Bà qua dẫn phất lợ, bỏ đi. Bà hàng xóm nói theo. Bỏ chị ở chung nhà mà chị không nghe người nó có mùi chuột chết hả? Chị mà không làm là tôi làm đó Tôi kêu thầy về trục con quỷ đó Đừng có để nó ám cả cái xóm này nha Tôi Đang nói tự nhiên bà té lặt ra đất Mặt tái mét Cổ hồng cực cực Như có ai đó đang bóp cổ Bà qua giật mình quay lại Thấy cửa hàng xóm đang lăn lộn dưới đất Mặt đỏ bừng bà cũng quảng Mấy người còn lại xúm nhau khiên bảo đi Miệng hất hại la lực Trời đất thánh thần ơi quỷ nhà bà qua hại bá rồi Nó mua gì dì đại phật Nó mua ở dì đại phật Khiên bảo đi cấp cứu lẻ lên trời ơi Trời ơi thấy ghê quá tôi thôi thôi tôi sợ lắm A, Ai làm gì làm đi tôi không biết gì hết nha Bọn họ kéo đi hết rồi Bà qua vẫn còn đứng nhìn theo Tự nhiên bà thấy cái gáy của mình lạnh lạnh Bà quay lại Người bà trần rận khi thấy con bé Mai đang đứng ở cửa nhìn ra. Thấy bà nhìn, nó đi nhanh mất khúc vô trong nhà. Lúc đó ở trong phòng, con bà nhỏ sợ hãi ngồi nép sát tường. Nó còn biết tại sao lại có linh lực mạnh tới như vậy. Nó không muốn hại ai hết. Nó không cố ý hại cô hàng xóm. Đậu ốc nó quay cuộc. Nó chỉ nhớ, nó nghe tiếng ồn ào ngoài cửa. Nó chỉ định đi ra nhìn thôi. Nhưng... Ngay lúc đó, tự nhiên nó thấy cơ thể nó nóng bực lên. Nó cảm nhận trong từng thớ tịch có cái luồng điện chạy dọc trong đó rất là mạnh. Rồi nó thấy cô hàng xóm gã giật ra. Nó bối rối, không biết phải làm gì. Rồi nó thấy mã nhịp đó Nó sợ lắm. Đang suy nghĩ thì nó chật nhăn mặt. Cái dách cào trên cánh tay hôm trước trao nhất. Nó dán tay áo lên. Tình trạng quá tệ rồi. Nó mở tủ lấy chai thuốc sách trùng rồi đổ lên Nó không biết làm như vậy có ích gì hay không Tự nhiên nó khóc Liệu nó có sai khi nhập vô sách của Mai hay là không Có tiếng động sau lưng Nó giật mình Bà qua đã đứng sau lưng nó từng lúc nào Bà nhẹ nhàng ngồi xuống con ma nhỏ lật đật giấu đi cái tay bị thương Nó thấy bà Hoa dịu dàng chì tay ra trước mặt nó Để má làm giúp cho Còn bà nhỏ sửng sợ, lắp bắp, không nói nên lời. Nó cứ lùi lại cách xa bà qua. Nó sợ bà sẽ phát hiện ra. Nhưng nó không ngờ, bà lại mở cái bọc ni lâm, lấy ra một mớ bông băng thuốc cử trùng rồi bà nhẹ nhàng xích tới, gỡ tay nó ra, rồi cẩn thận dán áo lên. Cái dịch thương kinh dị hiện ra. Nó thấy một thoáng sợ hãi hiện lên trên nét mặt của bà. Nhưng chỉ dài giây thôi, bà trở lại bình thường, Nhẹ nhàng trửa cho nó Nó thấy khó thở Không khí trong phòng lúc đó ngột ngạt khó tả Rồi bà qua khẽ nói Con là ai Con má nhỏ trận mắt lên trừng trừng Dạ yeah. Má Con, con là má Có phải con của ma Đi xa rồi không Con là ai Trái tim nó thắt lại Nó không biết phải nói làm sao Nó bật khóc nức nở. Tiếng khóc của nó đau đớn lắm. Bà qua cũng khóc. Nước mắt bà rơi xuống tay nó. Kỳ lạ thay. Những dách bầm mơ đi một ít. Còn ma nhỏ nhìn bà ngẹn ngào. Má. Má Con xin lỗi. Con xin lỗi má. Bà qua khóc. Tay bà cẩn thận băng lại dách thương cho nó. Trên cơ thể nó chi chích dách bầm. Bà nhẹ nhàng chút da, nhìn nó. Còn ma nhỏ nói. Má đừng giận con nghe. Con, con không có ý sao. Con. Bà qua lắc đầu. Má không có giận con. Má chỉ buồn là tại sao mai nó đi mà nó không nói má tin nào. Còn con là ai? Con ở đầu tới đây? Con không biết. Con không nhớ con là ai nữa Con không nhớ gia đình con Con bờ vô lang thang ngoài đường Không có ai cúng cho con Con đi theo mấy cô chú Mấy anh chị cô hôn lên đời Rồi bạn Mai thấy con Bạn ơi làm bạn với con Bạn đi gấp với ông bà nội Bạn không kịp tự biết má Kể tới đó Nó lại khóc, bà Mai cũng khóc. Bà thương cho đứa con gái tội nghiệp. Vậy là bà đã mất con mãi mãi rồi. Bà nhìn thân xác con trước mắt, bà cũng không đành lòng giận đinh hồn kia. Nó cũng tội nghiệp quá rồi. Bà thương nó cô độc lạnh lẽo, không ai nhớ tới để yêu thương. Nhưng nó không thể ở đây hoài được. Nhìn cơ thể của bé Mai, bà biết dù bà có muốn giữ nó ở cạnh lâu thêm cũng không thể. Giống như có mối liên kết nào đó Con ma nhỏ đọc được suy nghĩ của bà Nó nói Má ơi Con còn có bốn ngày nữa thôi à. Con chưa làm được gì cho ba má hết Con hứa với bạn mày Là làm cho ba má vui Và mạnh mẽ Trong những ngày cuối cùng Nhưng mà bây giờ con làm má buồn Má khóc rồi Con có lỗi với bạn con Bà Hoa nắm tay nó da thịt của nó đã dũng nhảo rồi Bà nói Đêm nay ma ngủ với con nha má Ma không sợ con hả ma Đây là Thần xác của con gái má mà Là má mang nặng đẻ đau xích ra Gia thịt này cũng là máu thịt của ma Sao má lại sợ được hả con Nói xong thì cả hai má con đều khóc. Đêm đó, lần đầu tiên con ma nhỏ thấy giấc ngủ của mình thanh thải. Sáng hôm sau, bà qua lựa từng lời kể cho ông Tụng nghe sự thật về bé Mai. cái dưới suy nghĩ của bà, thái độ của ông khác hẳn. Bà cứ nghĩ khi nghe chuyện ông sẽ sốc, sẽ không tin, nhưng ông chỉ cưng lại một chút rồi lặng lẽ hút thuốc. Hỏi ra mới biết, thì ra ông đã biết từ cái hôm ông sụt xạo trong nhà tìm mùi lạ. Ông để ý tới bé Mai, rồi cũng bắt đầu để ý tới những lời bàn tán của hàng xóm. Chính ông cũng thấy những dích bầm đen trên người con bé, và ông cũng thấy nó ăn thịt sống. Ông biết nó không phải là con bé Mai, nhưng vì quá thương con, không muốn chấp nhận con mình đã mất, nên cố chấp giả lơ. Giờ đây, ngay quan cảnh của con Mai nhỏ, ông lại càng thương hơn. Bé Mai được ông bà yêu thương, nhớ tới. Còn nó thì hoàn toàn đơn độc trên thế gian này. Khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý, bà qua thấy nhẹ nhổm hẳn. Nhưng điều bà lo lắng là linh hồn của bé Mai hiện tại đang ở đâu. Bà sợ con mình sẽ trở thành cô hồn lang thang chất dưỡng vì không được cung kiến. Nghĩ như vậy, hai người bạn nhau sẽ mời thầy về nhà để giúp Họ mời một ông thầy thân thiết của gia đình để chuyện trong nhà không bị lộ ra ngoài Ông thầy tới nhà do một buổi chiều dạng dạng Bên ngoài dắn người Con ma nhỏ thấy pháp khí của ông thầy thì nó sợ hãi trốn vào trong góc Hai vợ chồng kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe Ông nhìn vô trong rồi quay ra nói Con của anh chị, vì còn nhỏ, nên hiện tại đã có cửu quyền giữ ở một nơi an toàn. Để phòng nó bị lạc đường đi nhầm nơi giữ, anh chị yên tâm tới ngày thích hợp, ông bà sẽ đưa nó về thôi. Ngay vậy, hai vợ chồng vui lắm. Ít ra họ còn biết con mình vẫn yên ổn. Ông thầy hắn giọng nói tiếp. Còn về phần con ma nhỏ này, tuy nó không hại, nhưng vì nó ở bên cạnh người dương quá lâu, dương khí của hai người sẽ có phần bị hao tổn. Tôi nghĩ hai người nên cần nhắc. Chúng ta nên trục nó sớm hơn. Tội nghiệp nó lắm. Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa là nó trả lại xác rồi. Bây giờ trục nó thì nó đau lắm. Tụi tôi không có sợ hao tổn cái gì đó đâu. Con ma nhỏ đứng bên trong nghe được những lời đó mà chực trào nước mắt. Nó không ngờ ba má mai lại thương nó tới như vậy. Bên ngoài, ông thầy trầm ngâm suy nghĩ rồi nói Tôi biết anh chị thương người Nhưng mà những ngày cuối cùng này anh chị sẽ gặp trặc trội lớn đó. Giới lại phải đưa nó đi sớm thì mình lập bàn thờ sớm cho con của hai người, để khi nó trở về còn có nơi mà nương nấu. Dù ông thầy nói vậy, nhưng hai vợ chồng bà qua vẫn quyết định để con ma nhỏ ở trong nhà cho tới ngày cuối cùng. Ông thầy thở dài. Thôi thì, ý anh chị đã như vậy, tôi cũng không bạc. Nhưng trong vòng 2 ngày tới, hai người phải hết sức cẩn thận, Tôi sẽ quay lại để giúp con anh chị yên chị. Hai vợ chồng tiếng ông thầy về trong đêm. Khi ra tới cổng, không biết bà qua nói điều gì mà khiến ông thầy im lặng rất lâu. Rồi ông thầy dúi vô tay của bà một thứ, sau đó quay đi nhanh lắm. Kể từ cái đêm đó, căn nhà nhỏ gian sông, không còn tiếng cười nữa. Thần xác của bé Mai đã không còn đủ sức Chứa được linh hồn của con ma nhỏ Mặc dù linh khí của nó mạnh Nhưng nó không điều khiển được cơ thể Dần mục trựa của cơ thể bé Mai Nhưng nó cũng không thể tách ra Bởi vì nếu nó đi ra Cơ thể bé Mai sẽ tan ra ta ngay lập tức Bởi vậy nó gắn gượng hết sức Để ba má cô Mai không đau lòng Nhưng nó đâu có ngờ Vì nó như vậy Mà trái tim họ lại tan nát hơn bao giờ hết Nỗi đau mất con lại trỗi dậy cơn đau đớn hơn lần trước Biết Mai đã đi xa Mười mấy ngày sống bên Châu Họ đã thực sự coi con ma nhỏ là con Ngay cả con ma nhỏ Cũng coi đây là gia đình của nó Một bên tay Thân xác của bé Mai đã tím đen Không còn sự sống Nó rung trễ nhìn hai vợ chồng ông bà Họ cũng thấy được sự tuyệt vọng Trong đôi mắt nó Hai ngày ngắn ngũi còn lại Họ dụng hết gấp đôi tình yêu thương dành cho nó Tình yêu thương của người làm cha, làm mẹ Một thứ tình thương bản năng và không lý lẽ đã dược lên tất cả Nó dược lên cả nỗi đau đớn mất con Dược lên trên sự sợ hãi ma quỷ Dược lên trên sự ghê tẩm về một thân xác đang phân quỷ Ba người lúc nào cũng ở cạnh nhau Đêm nằm cạnh nhau Con ma nhỏ nhìn qua ba má rồi nó khóc Nó không nghĩ có ngày Nó lại nhận được tình thương lớn tới như vậy bà má đang nắm tay nó Nằm cạnh nó Không hề gây sợ Nó không dám ngủ Nó sợ ngày mai nhanh đến Cái giây phút chia tay Lại gần hơn bao giờ hết Bà qua không còn tránh né được Bà giang trọng vòng tay ùm lấy cái thân hình nhỏ bé Lạnh lẽo đó vào lòng Bà ôm thật chặt Như sợ nếu buông ra Thì nó sẽ tan biến Con ma nhỏ nghe được má nó đang khóc. Khi tình thương nó dược lên trên tất cả, nỗi sợ hãi tự khắc sẽ tan biến. Họ biết, thời gian không còn nhiều nữa. Thân xác của con bé Mai đã đến giới hạn của nó. Sự mục rửa không thể nào ngăn đại được. Đối với con ma nhỏ, những ngày cuối cùng được sống trong tình thương trọn vẹn của ba má đã lắp đầy mọi khoảng trống trong linh hồn. Độ với một cô hồn không tên không tuổi Như vậy là đã quá đủ rồi Ngày cuối cùng của tháng cô hồn Khi nắng đã ngã màu vàng úa trên mặt sông Con ma nhỏ theo thảo Má ơi Bà qua chỗ vàng chạy vô Ngồi xuống bên cạnh Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó Con Con thèm anh về đâu dân Bà qua nghe Mà lòng quảng thắt Nó đã không ăn được gì suốt mấy ngày nay. Để ma đi nấu cho con nghe Bà đi xuống bếp. Ông Tùng nhìn vợ rồi ngồi lặng một chỗ hút thuốc. Cả hai vợ chồng không ai nói với ai. Nhưng họ ngầm hiểu đây có lẽ là lần cuối cùng. Bà nấu ăn cho nó. Bà qua nấu một nồi chè thật ngon. Nước cốt dừa béo ngậy thơm lịch. Khi chén chè đã nguội bớt, bà qua cẩn thận út ra một chén nhỏ bưng vô phòng. Bà đỡ nó ngồi dậy tựa vào lòng mình Nhưng nó chỉ hít hà mùi thơm Ăn một mũi nhỏ rồi lắc đầu Con no rồi mà Bà đặt con bé nằm xuống giường Rồi ra phụ chồng tròn dẹp nhà cửa Họ đang chuẩn bị một lễ tiễn đưa Không phải cho một trong hồn xa lạ Mà là một linh hồn bé bỗng đáng thương Đã tìm đến nương náu nơi gia đình của họ Thời gian trâu đi nhanh quá Chiều muộn Gương mặt ai cũng sầu não Bà qua tất cả từ bên ngoài đi vô Trên tay là bộ quần áo Bà ba màu hồng phấn mới chịu mây xong Ông Tùng nhìn bà rồi nói Em vô thay đồ hơi cho con đi Bà qua cực đầu Ông Tùng ra ngoài chờ đợi Ông nghe trong phòng Có hai tiếng nứt ngàn ngào Họ chảy lại mái tóc Đã bắt đầu trụng nhiều của nó Cột lại cho gọn kẹt, đặt nó ngồi ngay ngắn trên giường, lưng dựa dọc cối. Ông Tùng và bà qua ngồi xuống hai bên, mỗi người nắm lấy một bàn tay nó. Họ không khóc, mà chỉ im đặng ngồi đó, truyền cho nó hơi ấm cuối cùng. Đêm cuối cùng của tháng 7, công khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Gió trích từng cơn, mang theo tiếng khóc than của hàng chục trong hồn. Bọn chúng đang nháo nhào hỗn loạn Vì không muốn trở lại âm phủ Vì chấp nhận cho con ma nhỏ ở lại Dường khí của hai vợ chồng bà qua Cũng bị tổn hại Nên mang bảo vệ của căn nhà Giờ đây mong manh hơn bao giờ hết Bọn chúng đã đánh hơi được Con ma nhỏ ở trong nhà Vẫn chưa đi Cho nên bắt đầu bao dây ngôi nhà Con ma nhỏ đang nằm thêm thiếp Chật, nó nghe một tràn âm thanh trói tay Bên ngoài Một đám cô hồn trên đôi mắt đỏ ngầu thân thể nhảy ngủ bụng đất Đang cào thét Chúng không muốn quay về địa ngục Và chúng ganh tị với con ma nhỏ Con ma nhỏ thạm làm ít khỉ kìa Đưa thân xác đó cho tụi tao Nếu mày hoang cố Tụi tao sẽ chiếm thân xác hai vợ chồng này <cười> Con ma nhỏ quảng sợ Bọn chúng tới rồi Tiếng gầm trú ngoài cửa Làm đầu nó đau nhói Nó nhìn ra cửa sổ Dù số bóng đen kỳ dị bao trùm ngôi nhà Vợ chồng bà qua Không hề nghe được những âm thanh đó Họ đang ngủ say bên cạnh Tay họ vẫn nắm chặt lấy tay của nó Bây giờ chỉ cần nó ra ngoài kia Thì đám cô hồn Sẽ để yên cho bà má Nhưng không được Nếu nó đi thì nó lại chống bé Mai Đi mà không lời từ biệt Thì ba má sẽ đau khổ Có lẽ vì bên trong nhà không có hồi đáp Cho nên đám cô hồn kiên Bắt đầu chật chữ Bọn chúng điên cuộn gào thét Rồi bọn chúng tràn vào trong nhà Thân xác chúng lướt xuyên qua tường Hơi lạnh làm trao đảo ngọn đèn dầu Ở trên bàn thờ Cả ngôi nhà như rung chuyển Hai vợ chồng bà qua cũng giật mình tỉnh lại Họ tưởng có ai tới Đưa con bé đi Nên sợ hãy ôm chặt lại nó Bà qua chật thấy đồng mình nặng trịch bắt thấy quá mắc quay cuồng. Khi đình tự lại, bà Helen khi thấy một cương mặt xám xịt gớm kiếp, một bên mắt lồng thòng đang kề sát mặt của mình. Bà la hét tay đánh tứ tung. Ngay lúc đó, một hồn ma đen sì cũng sờ soạn người của ông Tùng. Nó bật cười khùng Nó trọn thân xác ông Tùng để chiếm giữ. Cả gian nhà ngập ngụa những bóng ma ghê rợn. Tất cả bọn chúng đều là cô hồn quỷ. Bà hét lên. <cười> Cái, cái, cái gì vậy nè Má Nhưng lời kêu cứu của bà Không hề có tác dụng Đám cô hồ kia nháo nhào Giành giật nhau Lôi kéo linh hồn của hai người họ Chúng bắt đầu cắn xé Cào cấu vào linh thể của ông Tùng và bà qua Còn mà nhỏ nhìn thấy rõ ràng linh hồn của họ Nhập nhoạn sắp rời khỏi cơ thể Bỗng Cánh cửa bật tung ra Ông Tại hôm trước đứng trước cửa Ông công tối nhiều, mọc quăn một lá bồ trộn ngà. Lá bồ trôi ngay cạnh chân bà qua, tỏa ra một luồng sáng chói mắt. Bà qua dùng lá này áp lên xác cột bé, đẩy con ma nhỏ ra cho bọn chúng đi, làm nhanh đi. Nhấn lệnh, nếu không tụ nó sẽ chiếm lấy cơ thể của hai người. Nhưng bà qua không nhúc nhích, bà nhìn vào mắt ông thầy, bà cầm lấy lá bồ lên bất kinh lệnh quăn lá bồ ra xa. Không. Nó là con của tôi Tôi không thể làm hại nó Trời ơi Đám cô hồn dường như mạnh thêm Bọn chúng càng điên cuồng lôi kéo linh hồn họ Con ma nhỏ nằm đó Chứng kiến cảnh ba má đang bị hành hạ Một nỗi đau đớn và phẫn nộ chưa từng có trổ dậy trong lòng nó Nó không thể chịu đựng được nữa Cảm giác bất lực, vô trùng đã ám ảnh nó mấy lâu này đã tàn biến Nhường chỗ cho một ý chí mạnh mẽ đến Nghe. Nó không sợ chết, nó chỉ sợ ba má bị thương Nó nhắm mắt lại dồn toàn bộ linh khí của mình Linh khí mà nó hấp thụ được trong những ngày qua Từ tình thương của ba má và tất cả những thứ thịt sống mà nó đã ăn Thả ba má tao ra Con má nhỏ gầm lên một tiếng Một dần sáng bao quanh cơ thể nó lan tỏa khắp căn nhà Nó lao tới cầm lá bùa lên rồi lao thẳng vô đám cô khổ Một dần sáng bùng lên bao trọn tất cả Những tiếng xeo xeo Kèm tiếng trú kinh hại dạng lên Một đám tàn biến Thành những làng khói đen kịch Biến mất không còn nhau chết Đám còn lại kháo nhau bỏ chạy tán loạn Khi giật sáng tắt đi Thân thể con bé Mai gục xuống Ông thầy nhanh chân chạy vô Đi theo là đứa đệ tử Nó đang giác một cái quách trung trung Ông đội lớn Đỡ nó nằm vô đây, nhanh lên Hai vợ chồng ẩm con bé đặt trồ kẻ quách. Cái cơ thể con bé nhẹ đi nhiều quá. Nó đã dùng hết tất cả, không còn chút sức lực nào nữa. Bà qua nắm lấy tay của nó. Con ơi, con có sao không con? Con ơi! Nhưng không còn tiếng trả lời nào nữa. Nó nằm nhắm mắt thêm thiếp mệt mỏi. Má sẽ đặt tên con là mình nha. Khi nào má kêu thì con về ăn cơm với má, với mai nha con. Nhưng có má nhỏ biết điều đó là không thể. Ngày kỳ linh thể của nó đã tàn ra, nó sẽ biến mất. Nó sẽ không còn tồn tại ở cõi nào nữa. Nó không sợ, không buồn. Nó vui vì đã được cứu ba má. Trước khi rời đi, nó cố gắng nói ra từng lời cuối cùng. Ơi, má ơi! Nó ru, ru... con một lần. Được không má? Con... Không muốn được nghe Bà qua đánh nước mắt Giống ba càng đạch Nhưng giận tráng hát một bài hát ru cho con ma nhỏ Chỉ thấy nó mỉm cười Rồi im bặt Khi đất trời giao thoa giữa ngày và đêm Thể xác của bé Mai nằm bất động Linh hồn của con ma nhỏ Bắt đầu tan trà Lần này bà qua mới được nhìn cương mặt của nó Một cương mặt nhỏ trắng Dậy thương với đôi mắt trong veo Khi linh hồn con ma nhỏ vừa tách khỏi cơ thể bé Mai ngay lập tức xịt như bọc bóng Một mùi tử khí nồng nặng bốc lên Nhưng bà qua công mạng tới Bây giờ trong lòng của bà chỉ còn lại nỗi đau mất con Không chỉ một lần mà tới hai lần Chỉ trong vài giây là cơ thể của bé Mai chỉ còn lại vài nhúng thịt Tất cả còn lại đã tan ra để lộ ra những cút xương trắng nọn Bà qua đau lòng khóc nứt lên Bà thương con mình và thương các con ma nhỏ Phía trên cây quách, bóng của con ma nhỏ lạch lè Nói bằng giọng nất ngẹn Con chào ba má, con đi Con cảm ơn ba má Đã cho con một nhà Linh hồn nó yếu ớt, chuẩn bị tan dở vô không trung Thì bà qua đau đớn hét lên Bà quảng loạn Một bên là xác bé mai Một bên là con ma nhỏ tội nghiệp Nỗi đau của người mẹ Vật quả tâm thân Dốn kiên cường của bà Bà cầu xin ông thầy Lấy dương khí của hai vợ chồng Để bù đắp lại cho con qua nhỏ Đừng để nó phải chết thêm một lần nữa Ông thầy bất lực Ông không dám bảo hiểm Nhưng nhìn thấy tình yêu thương của họ Ông cũng không đành nhìn thấy Một linh hồn bị đánh tan khỏi cõi đời Ông không còn thời gian cho dự Dưới sự này bị hối thúc Của vợ chồng bà qua Khiến ông tặc lưỡi lầm liều Ông lấy một cái miếng giải đỏ đặt trước cái quách, đặt một chén sứ trắng lên. Ông lầm đầm khấn giái, vì là nghi lễ nguy hiểm nên ông không dám sơ sài. Mồ hôi trình ra hai bên thái dương. khẩn xong thì lấy dao đạch một đường dứt khoát trên lòng bàn tay của ông Tùng và bà Qua. Máu đỏ tươi nhỏ xuống chén sứ, hoa quyện vào nhau. Ông Tùng và bà Qua cảm thấy một luồng lạnh bút chạy vào sống lưng. Như có ai đó đang hút sự sống Từ trong cơ thể mình Gia thịt họ tái mét Đầu óc quay cuồng Nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía con ma Ông thầy vừa khuấy đều chán máu Vừa tiếp tục đọc chú Rồi nhanh như cắt Hất chán máu lên linh hồn Đang mờ nhận của con ma nhỏ Linh hồn nó trung lên Rồi từ từ ngưng tụ lại Hình hài đó trở nên rõ ràng hơn Ông Tùng và bà qua kiệt sức Ngã xuống nhưng khóe môi Lại nở một nụ cười mãn nguyện. Trong cuộc ngày hôm đó, Đám tang của bé Mai diễn ra. Hàng xóm xung quanh cũng ngỡ ngẹt, Cũng bàn tháng nhiều lắm Nhưng không ai dám hỏi nữa, Chỉ im lặng qua tắp nhang cho con bé, Rồi vội giả ra chạy. Trong đám tang của bé Mai, Bà qua ngồi thẩn thờ, Nhưng trong lòng bà lại không suy sụp. Hai vợ chồng bà nắm tay nhau, Lặng lẽ an ủi nhau. Trong chất cụ chập chởn, Bà thấy bé Mai về Cô bé xào cho lòng bà thọ thẻ Má ơi con đi chơi về rồi Ông bà nội dắt con đi chơi nhiều chỗ lắm Nè má ơi má đừng có giận con nha Số con chỉ được làm con của ba má tới đây thôi Bà qua vòng tay ôm con bé Cái mùi quen thuộc đó bà không sao quên được Hơi ấm của bà truyền sang cho con bé Bà vuốt tóc nó nhẹ nhàng nói Có hông bà nội ở với con thì má yên tâm rồi bà má sẽ sống tốt Con đi nhẹ nhàng nha con Cảm ơn con Con gái mà hiếu thảo lắm Má thương con nhiều Con cũng thương ba, thương má nhiều lắm Con hết đau hết bệnh rồi Má yên lòng nha Nói xong, nó ôm lên má bà một cái rồi đứng dậy Bà thấy nó bước tới ôm ôm tùng thật lâu, rồi đi ra cửa. Bỗng nó mờ giật. Bà gọi giới theo. Nó quay lại cười tươi lắm, giọng nó chan chan. Con đi tìm bạn, rồi tụi con sẽ về thăm má. Trên bậc thợ gia tiên, khói nhà nghi ngút. Bà qua vừa mới dọn lên một mâm cúng tình soạn. Ông thầy cũng có mặt. Ông nói hôm nay là ngày con bé về nhập bàn thờ, nên ông phải tới để giúp con bé. Điều đặc biệt là bên cạnh tấm hình thờ của bé Mai, cô thêm một cái bài nhị nhỏ ghi tên bé Minh. Mặc dù không có hình, cũng không có ngày tháng năm sinh, nhưng đó là cái tên ông bà đã đặt cho con ma nhỏ. Cạnh đó là một bức tranh, là bức tranh bà tìm thấy trong chút dọn dẹp phòng. Những nét vẽ mà con ma nhỏ đã để lại cho ông bà như một ký giật rằng nó từng xuất hiện ở ngôi nhà này đã từng được làm con của ông bà. Một bức tranh gia đình bốn người. Con ma nhỏ thật sự coi họ là gia đình của mình. Bà qua thấp ba nén ngang, chắp tay trái. Bà nhìn lên bài vị trên bàn thờ khẽ nói. Mình ơi, không có ai thợ con thì má xin ông bà gia tiên. Cho con được ngửa bàn thờ nhà má nghe Hai đứa về chưa Má nấu toàn là món ngon không đó Ăn nhiều vô nghe không Ông Tùng đứng bên cạnh cùng chắp tay giái Làng có nhan lượng lợ qua viện vào nhau Bay lên cao rồi tan dọc không khí Ngoài sông một cơn gió nhẹ thổi qua Mang theo tiếng lá dừa xào thạt Đầu đó có tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ dọc lại Tiếng cười xa xôi, mong manh, nhưng đủ để làm ấm lòng hai mái đầu xanh. Họ biết rằng, ở đâu đó trong một thế giới khác, hai đứa nhỏ đã có bạn đồng hành, không còn cô đơn, đói rét nữa rồi. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Ừ thì, câu chuyện ngày hôm nay cũng có ma đó. Cũng có cô Hồ Cũng có tất cả mọi thứ Nhưng mà sao Nó buồn quá, nó đau lòng quá quý vị Đúng là trên đời này Không có một sự chi ly nào Mà Không đem lại cho chúng ta nước mắt cả Chỉ có chia tay người yêu cũ Là không bao giờ có nước mắt thôi Tôi nghĩ là như vậy đó Xin chào Và hẹn gặp lại